À, anh em nhé chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là truyền thừa chân chính ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là đạo tràng đã phát triển ra ngoài tinh không và đến một cái hành tinh mới nữa vì nhiệm vụ của Giang Thế Huyền là phải buôn bán với hai cái hành tinh khác và bây giờ mới chỉ bắt đầu để một thôi cái hành tinh này là có hỏa nhân ngoài ra thì công việc phát triển khoa học của Trần Hân nghiên cũng phát triển rất tốt Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thần Ma Đan có thể tinh luyện thể chất không có tác dụng phụ. Thiên địa Đan thì giúp cảm ngộ pháp tắc. Đạo cảnh đại đế đã là cường giả cấm kỵ rồi. Ở đây lại còn có thứ có thể giúp cường giả cấm kỵ nâng cao thực lực sau. Và diễm nhân lẩm bẩm. Vậy gián điệp ta đây còn có tác dụng gì? Gián điệp. Giang Thế huyền sững sở cây động má tên này là gián điệp sau mà diễm nhân là thiên viêm tộc còn chơi trò nội gián à? ngươi nằm vùng để làm gì? giang thái huyền hoang mang, ngươi nằm vùng ở chỗ thần học thì làm được cái quái gì? để đến lúc đó nội ứng ngoại hợp sau. Học thần học, mà diễm nhân trầm giọng nói, chiến hạm thần học quá mạnh, có thể đối kháng với cường giả cấm kỵ à đại đế, còn có thể tạo ra thợ săn tinh không mạnh ngang với đại đế, thiên viêm tinh bọn ta hoàn toàn không đấu lại được. ta muốn học thần học để quay lại chế ngự đám người này, cách hay đúng là nhân tài mà Giang Thái Huyền tán thưởng. Bây giờ ngươi học được bao nhiêu? giờ ta biết chế tạo các loại máy móc cũng đã biết cách sử dụng. Ta đã trở thành trợ lý của Thần Viên Baker. mà Diễm Nhân đáp, không tệ, rất có thiên phú nhưng mà đáng tiếc. Giang Thái Huyền nói, đáng tiếc cái gì? mà Diễm Nhân nghi hoặc. Thần học là một môn khoa học sai trái, là tả ma ngoại đạo thôi. dù ngươi có học xong thì cũng không mang đến quá nhiều thay đổi cho Thiên Viên Tinh được. Giang Thái Huyền bình tiễm đáp. mà Diễm Nhân trầm mặc. Đúng nhỉ. Những thứ mà thần học nghiên cứu có ích với những người có cảnh giới thấp hơn đại đế. Còn là bậc đại đế thì chỉ có thể tạo ra thợ săn tinh không chiến hạp tinh không nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng khi dùng thẳng lên người đại đế. Một khi thợ săn tinh không trở nên cuồng bạo thì sẽ không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Rất khó để mà khống chế. Chiến hạp cũng như vậy. Hắn từng nghe ngóng cho nên biết một số vật liệu dùng để chế tạo ra một chiến hạp ít nhất phải gấp mấy chục lần một kiện đế binh. Với cả năng lượng của chiến hạm nữa, những thứ này đều rất khó tìm. Mà chỗ này chỉ cần có tiền là có thể mua được tác dụng phụ của sản phẩm, do thần học chế tạo ra lại quá lớn, còn đồ ở nơi này thì không có chút tác dụng phụ nào, còn có cả công pháp thần cấp nữa. So ra thì sẽ thấy thần học trả ra cái ôn dịch gì. Nhưng mà ta không có tiền, và diễm nhân cực kỳ đau đớn, quả thực bây giờ hắn cái gì cũng không có, vì để nằm vùng cho nên mấy thứ trên người sớm nó bị lục soát sạch sẽ rồi. Thế nên ngươi phải tận dụng những kiến thức mà ngươi học được để tiếp tục học một môn kỹ thuật khác. Giang Tây Huyền nghiêm túc nói, môn kỹ thuật này cực kỳ lợi hại, nó là khởi nguồn của thần học. Một khi ngươi học xong, tương lai có thể kiếm được rất nhiều tiền để cao thực lực của bản thân, sau đó có thể tiêu diệt người ngoài hành tinh một cách dễ dàng. Khởi nguồn của thần học ư? Con ngươi của hỏa diễm nhân co rút lại, người này cũng biết thần học xong. Khởi nguồn của thần học chính là khoa học chẳng qua là đám người ngoài hành tinh đó sở hữu một ít kỹ thuật còn sót lại của khoa học nên mới có được thành tựu của ngày hôm nay Giang Thế Huyền khinh thường đáp hỏa Diễm Nhân sững sở có được một ít kỹ thuật còn sót lại của khoa học ư có khoa trường quá không vậy chỉ một chút kỹ thuật đã có thể tạo nên một hệ thống kinh khủng như thế sao Người có muốn học nó không Giang Thế Huyền lại hỏi muốn, hỏa Diễm Nhân cuống quýt lên tiếng mới có một chút kỹ thuật ít ỏi đã ghê gớm như vậy nếu hắn có thể học hết toàn bộ thì phải lợi hại tới độ nào cầm lấy đây là những thứ mà người sẽ cần những kiến thức kỹ thuật thần học mà người đã biết sẽ giúp người tiếp thu những kỹ thuật này dễ hơn giang thế huyền lấy một quyển sách khoa học ra đưa cho hỏa diễm nhân sau đó lại nói cuốn sách này cực kỳ quý hiếm ban trang chủ chỉ tặng cho ngươi ngươi nhất định đừng có để người khác phát hiện ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cố phụ kỳ vọng của ngài Hỏa diễm nhân kích động có điều ngài có điều kiện gì không Sau khi đánh lui người ngoài hành tinh, đoạt lại sân nhà thì đến chỗ của ta mua đồ, ít nhất phải mua được một trăm vạn. Ta là người làm ăn, ta đã giúp đỡ người, thì ngươi cũng phải quan tâm đến công việc của ta chứ. Giang Thế Huyền lên tiếng. Đà tạ chàng chủ, ngài đúng là một người rộng rãi và phóng khoáng. Và diễm nhân cảm động không ngớt, nhưng đồng thời cũng vô khủng khó hiểu. Tại sao ngài lại chọn ta? Người thần học hiểu biết nhiều hơn ta, hẳn là bọn họ thích hợp hơn ta chứ. Ê, chuyện này thì phải bắt đầu kể từ hơn ngàn năm trước. Giang Thế Huyền thở dài. Hơn ngàn năm trước, khoa học ra đời đã chấn động vô số đại đế, máu chảy thành sông. Mấy chục đại đế bị trôn vùi dưới vũ khí khoa học, khiến rất nhiều đại đế lo sợ bất an. Cuối cùng bọn họ quyết định liên thủ để tấn công. Tuy rằng khoa học thần kỳ, nhưng sao có thể là đối thủ của hàng trăm hàng nghìn vị đại đế được? Thế nên, đạo khoa học chỉ có thể buông bỏ cố thổ tiến vào tinh không để ẩn nấp, đến tận bây giờ mới lại hiện thế. Vũ khí khoa học có thể giết chết mấy chục vị đại đế sao? Và giếm nhận kinh sợ, gì mà kinh khủng đến như vậy? Mấy chục vị đại đế hợp sức lại, sức chiến đấu có thể mạnh đến mức độ nào kế chứ? Chưa nói đến việc khác, chưa cần đề cập đến chuyện này, nếu để mấy chục vị đại đế liên thủ, thì cho nổ cả một thế giới cũng là chuyện còn con, thì phải biết họ mạnh đến cỡ nào. Bây giờ ngươi lại nói với ta rằng, vũ khí khoa học có khả năng hạ gục tới mấy chục người sao? Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao thần học, Chỉ lấy được một ít thứ như vậy mà đã mạnh thế kia, Giang Thái Huyền cười lạnh. Nếu không phải sợ là chém gió quá trớn, người không tin thì bản trang chủ còn muốn nói là xử đẹp được mấy ngàn đại đế nữa kìa. Chuyện này kết hợp với thần học, thợ săn tinh không, chiến hạm tinh không, khiến hỏa diễm nhân cũng dần tin tưởng. Chỉ giam ba kỹ thuật còn con mà thần học đã mạnh như vậy, vậy thì một mối khoa học hoàn chỉnh đáng sợ nhường đó thì e rằng cũng là chuyện thường tình. Trang chủ, ta quên chưa giới thiệu, ta tên là Viêm Liệt và diễm nhân nói và diễm nhân cầm sách khoa học gia về vừa đi vừa xem hình như cuốn sách này không phải bản hoàn chỉnh và diễm nhân đọc xong thì không khỏi hoang mang nội dung bên trong chỉ viết phương hướng nghiên cứu chứ không đề cập tới cách luyện chế ví dụ như chiến hạm tinh không hiện tại cái thần học đang sử dụng chỉ là phiên bản cấp thấp là chiến hạm đời đầu còn đời hai đời ba được xem như chiến hạm mạnh ngang với đại đế đỉnh phong thậm chí vượt xa đại đế Nhưng mà trong đây chỉ giới thiệu một câu như thế còn lại chẳng nói tới cách chế tạo. Kỹ thuật dung hợp gen, thật tuyệt vời. Có thể dung dung hợp gen trội của các chủng hợp lại thành một. Liêm viêm liệt kinh ngạc nói, nếu có thể tập hợp ưu điểm của vô số chủng tộc lên người của một người, thì người đó phải lợi hại đến mức độ nào. khả Cả năng cảm ứng nguy cơ của xúc tu trên người của người ngoài hành tinh, thiên phú liệt diễm của hỏa diễm tộc. Nếu có thể dung hợp những đặc điểm thần thông này thành một, thì người sở hữu nó sẽ cường đại tới bậc nào. Khoa học quả thật là đáng sợ. Nếu trường hợp này xảy ra, vậy kẻ đó chắc chắn sẽ vô địch về mọi mặt. Viêm liệt lại tiếp tục lật xem vài trang nữa, hắn trận tròn mắt. Viêm đế phát dương khoa học ư. Viêm đế đến từ thiên viêm tinh, quen biết với thần khoa học Thái Thượng Lão Quân, sau đó được tiếp xúc với trí thức khoa học, trở thành một nhà khoa học vĩ đại, mong muốn được phát dương quang đại, khiến khoa học trở thành sự tồn tại đáng sợ bậc nhất viêm liệt kích động vạn phần. từ thỏa thiên địa sơ khai, hòa diễm nhân đầu tiên chính là viêm đế. Không ngờ rằng viêm đế lại cất bước tới tinh cầu khác và trở thành một nhà khoa học. Vì viêm đế này chính là lão tổ của thiên viêm tộc ta. Thật không ngờ, truyền thừa chân chính của thiên viêm tộc lại là khoa học mà không phải là võ đạo. Vốn đang lén lút quan sát, khóe miệng của Giang Thái Huyền không khỏi co giật. Viêm đế không chỉ là lão tổ của người, còn là lão tổ của ta. Và cái câu viêm đế là hỏa diễm nhân trong miệng ngươi là do bản chàng chủ bịa ra đó dù gì thì cũng là thuộc nhóm hỏa diễm nhân đời đầu, thời gian qua lâu như vậy rồi chắc chắn là các ngươi không biết được ai với ai, với lại viêm đế thực sự chả biết con mẹ gì về khoa học chuyện này cũng là do ta chém gió thôi thực nghiệm gian sơ bộ có thể khiến yêu thú dưới biển mọc cánh xúc tu ngự không phi hành cảm ứng nguy hiểm ta phải về thử nghiệm xem có phải là thật hay không viêm liệt thẩm nghĩ chỉ khi thực sự tạo ra được thì mới có thể chứng minh tính chân thực của quyển sách khoa học này nếu là giả thì dù khoa học có thuyết phục như thế nào cũng chỉ là lời nói xuông thôi giang thái huyền không tiếp tục đi theo viêm liệt nữa dù sao thì đó cũng là một cuốn sách giả hắn muốn bao nhiêu mà trả được viêm liệt này có thiên phú về mặt này hay không thì phải dựa vào chính bản thân y tự tìm tòi long hạo và lạc thanh phong lại bắt đầu hành trình mới hai người trực tiếp đi thẳng tới lãnh địa của hỏa diễm nhân hỏa diễm sơn cốc người dị giới và Diễm Nhân vừa nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, sát khí tỏa ra bốn phía. Đa số người sống trên thiên viêm tinh đều là Hỏa Diễm Nhân. Ở giữa chán có dấu ấn ngọn lửa cho nên dễ dàng phân biệt. Cho dù bọn họ có muốn nằm vùng thì cũng rất khó khăn. Đây là cách mà các người tiếp đón khách à? Giàn lẫn nét thở ơ trên mặt của Lạc Thanh Phong chính là sự kiêu ngạo. Bọn ta tới đây là để cứu các ngươi Cứu bọn ta? Sắc mặt của nhóm Hỏa Diễm Nhân rất khó coi. Họ cười lạnh nói... Đám người dị giới các người còn muốn lừa bọn ta sao? Lừa? Long hạo chế diễu? Gan của hỏa diễm tộc chỉ lớn bằng này thôi sao? Chỉ có hai người bọn ta tới đây thôi, mà các người đã sợ rụt vòi như thế kia. Sự kiêu ngạo của các người đâu mất rồi? Về mặt của hỏa diễm nhân càng thêm lạnh lẽo, ngay khi họ định động thủ thì có một giọng nói vang lên từ hỏa diễm sơn cốc. Cho bọn chúng vào. Dạ, lão tổ. và diễm nhân cung kính đáp lời rồi nhìn sang một người một yêu. Vào đi, tốt nhất đừng nên làm càn. Bằng không các người sẽ phải chết Long hạo im lặng và Lạc Thanh Phong tiến vào trong tiểu sân cốc Trong sân cốc lửa đỏ lượn lờ Tựa như một cái nhà lao bằng lửa Và nơi sâu cùng là nhiệt độ cao khủng khiếp Tiến bọn họ không chịu nổi Một vị hỏa diễm nhân cao to Với khuôn mặt giả nua và ánh mắt tang thường lên tiếng Các người không thuộc phái thần học Tất nhiên Lạc Thanh Phong gật đầu Quần ta tới từ một thế giới khác Ta chắc rằng người có thể nhìn ra được Hòa Diễm Nhân gật đầu, trong phái thần học trừ những sinh vật có xúc tu thì đa số đều là thần viên. Còn một số ít khác thì cũng tham gia hỗ trợ nghiên cứu. Rất ít người dám mạo hiểm tiến vào lãnh địa của bọn họ. Trước đó, các người nói với ngoại giới là các người đến cứu vớt bọn ta. Hòa Diễm Nhân lớn tuổi hỏi. Lạc Thanh Phong gật đầu. Hòa Diễm Tộc các ngươi là chủng tộc có thiên phú cực cao. Hiện tại lại bị chèn ép như thế này cho nên bọn ta cố ý mang vài thứ tới để giao dịch với các ngươi. Giao dịch mà diễm nhân nhướng mày cười lạnh, cái gọi là giao dịch, át phải có đánh đổi là linh dược và khoáng thạch của tộc ta sau. đúng vậy, lạc thanh phong gật đầu. ha, lão giả bật cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. tại sao các người lại phải giúp bọn ta? chuyện này về sau thì các người sẽ rõ. lạc thanh phong trầm ngâm, lát sau vẫn không kiếm được lý do hợp lý. lẽ nào lại nói thật là ta đến hố các người bán hàng với giá cao để kiếm lời sau? các người có khác gì đám dị giới kia chứ? Dùng khoáng thạch linh dược của tộc ta Để nâng cao thực lực bản thân Và tạo ra vũ khí cường đại Sau đó lại đến đây chấn áp tộc ta lão giả hừ lạnh trong mắt cuồn cuộn sát ý Miệng thì nói là giao dịch Nhưng thực chất chỉ đưa vài thứ đồ rác rưởi Để lừa lấy lòng tin của bọn ta Sau lưng thì lại liên tục đào hố Để đẩy bọn ta vào trong Cây đậu má Một người một yêu sững sở Đám thần học kia cũng làm vậy sao Nhưng mà đám thần học này tới sớm quá thể Thì ra là hỏa diễm nhân đã bị lừa một lần Một người muộn yêu đau đầu không thôi, bây giờ phải làm thế nào? Người ta có chịu vào bẫy đâu. Chiều này không xài được rồi. Lần đầu tiên đụng phải tình huống này cho nên không có nhiều kinh nghiệm, làm cho hai tên này hơi hoang mang một chút. Sao? Không nói được gì nữa à? Lão giả cười gần. Ta mặc kệ người đứng sau lưng các người là ai, nhưng muốn hà hiếp hỏa diễm tộc ta, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý mà mất cả trí lẫn trài. Lạc Thanh Phong trầm mặc, lòng hạo nhìn sang lão giả mà nói tiếp. Bọn ta không giống bọn chúng. Thứ bọn ta mang đến chắc chắn là hàng tốt so với cái thứ gọi là thần học thì... Các người có thể lấy ra chiến hạm tinh không sao? Lão giả cởi lạnh. Ban đầu đám thần học kia cũng dùng chiến hạm tinh không để lừa đi sự tín nhiệm của bọn ta. Ai biết được là bọn chúng có mưu đồ khác? Đồ tốt mà các ngươi nói có thể sánh bằng chiến hạm tinh không sao? Hơn nữa, lẽ nào bọn ta lại dám dùng đồ của đám dị giới các ngươi sắc mặt lão giả lạnh như kết băng? Giết hết các người mới là lựa chọn đúng đắn nhất giao dịch chó má gì đó đều chỉ lợi dụng tộc ta để nâng cao sức mạnh của các ngươi." Lòng Hạo nghệt mặt ra, "Đưa chiến hạm tinh không cho các ngươi ư? Các ngươi bị ngu à? Vũ khí mạnh cỡ đó mà các ngươi cũng dám nhận." Cuối cùng nó cũng hiểu, đám hỏa diễm nhân bị thần học lừa một lần, đâm ra giống như chim sợ cảnh cong vậy, bị ám ảnh tâm lý rồi. Khỏa bàn đến việc là hai người không có chiến hạm tinh không, cho dù là có đi nữa thì lão giả này cũng sẽ không tin. "Mau khai ra thế lực đứng đằng sau các ngươi, còn có thủ đoạn nào nữa?" Lão tổ ta sẽ cho các người chết một cách dễ chịu Lão giả thờ ơ mở miệng Long hạo và Lạc Thanh Phong dùng mình Quả nhiên lão giả này muốn giết họ Lão chịu nói chuyện thế tận bây giờ Là vì muốn moi ra thế lực đằng sau hai người Có điều làm vậy cũng đúng ý bọn họ Khi đến đây đế, Long hạo bèn nói Thế lực sau lưng bọn ta không mạnh Cũng chỉ có mấy chục vị đại đế thôi Cũng bằng với cường giả cấm kỵ Và vô số hoàng giả Thế lực không mạnh Vậy thì... Xong bao nhiêu cường giả cấm kỵ cơ? Sát khí của lão già vừa bộc phát thì đã ngây ra như phóng. mấy chục cường giả cấm kỵ, ngươi có chắc là ngươi đang nghiêm túc đó không? Ngươi có biết mấy chục vị cầm giả cấm kỵ có nghĩa là gì không? Cũng chỉ có mấy chục vị cường giả cấm kỵ, thế lực không mạnh sao? Cái tiên sư thằng bố nhà ngươi chứ thế lực không mạnh. Ngươi nói thế lực không mạnh ư? Ngươi hoàn toàn có thể oanh sát Thiên Viêm Tinh thành cặn bã là còn dễ như ăn cháo. Thế lực như các người tại sao còn muốn đến Thiên Viêm Tinh? là thiên viêm tinh ta phải mạo phạm gì hay là thiên viêm tinh ta có kho báu khó lường nào khiến các người động tâm cơ chứ? Hiện tại lão giả rất ngỡ ngàng, lại một nhóm người dị giới tới đây không phải là không thể tiếp nhận nhưng chẳng phải là kẻ đến quá kinh khủng rồi sao? Nếu là thần học thì bọn họ vẫn có năng lực phản kháng tích góp lực lượng một ngày nào đó sẽ đuổi thần học ra khỏi thiên viêm tinh nhưng thần học lại có thêm dàn thế lực này kể cả có cho bọn hắn thêm một vạn năm thì cũng không làm được. cố gắng tỉnh táo lại lão giả cười lạnh nói muốn hù dọa ta sao? hù dọa ngươi, long hạo biểu môi. người có tin không? một câu nói của ta có thể gọi tới một đám cấm kỵ, đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh luôn. mẹ nói trước, ta hiện tại đã hoài nghi nhân sinh rồi đây. trong lòng lão giả đang chửi bậy, có phải là ta sinh ra nhầm vào thế giới rồi không? hắn không dám đánh cược. nếu như hai tên này thực sự có thể gọi tới một mớ cường giả cấm kỵ chỉ bằng một câu nói, thì hắn tuyệt đối sẽ chết chắc. lạc thanh phong, ngươi chờ ở đây, ta ra ngoài một chuyến. long hạo nói. Người muốn đi đâu? Lão giả nhìn Long Hạo trầm chầm, chầm, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Yên tâm, ta không phải đi tìm người giết ngươi. Long Hạo bĩu môi nói, ngươi cũng không cần ngăn cản ta. Nếu một canh giờ mà bọn ta không về thì cường giả cấm kỵ sẽ tới. Ngươi không cần phải đánh cược, ngươi cược không nổi đâu. Lão giả trầm mặc, hắn thực sự không dám đánh cược. Long Hạo trực tiếp rời khỏi thân cốc đi tới đạo tràng. Hiện tại trong lòng nó rất hoảng hốt là mình nên làm cái gì? Hòa diễm nhân này đều bị dọa sợ, mình cần phải tràng chủ chỉ bảo. Long Hạo toàn lực đi tới đảo chẳng trực tiếp ghé vào Giang Thái Huyền. chẳng chủ, có chuyện không hay. Người lại làm sao nữa? Giang Thái Huyền bĩu môi. Cái tên lừa đảo này mà còn có lúc sơ xuất sau. Thiên viêm tinh đã từng bị người ngoài hành tinh độc ác lừa đảo cho nên thủ đoạn bình thường không có tác dụng đâu. Long Hạo bất đắc dĩ nói. Nếu như đổi thành thế giới võ đạo thì còn được. Bọn họ còn có thể nằm vùng. Nhưng thiên viêm giới này thì khác. Chưa từng... chưa nói là... Từng vị hỏa diễm nhân đều có ấn ký, mà con mẹ nó họ còn bị dị giới lừa qua. nước mắt nhìn ra là người dị giới lại tới một nhóm, cùng loại thủ đoạn Nếu như hỏa diễm nhân lại bị mắc lừa thì đó chính là lợn rồi, chứ không phải hỏa diễm nhân. Thủ đoạn bình thường không được thì người có thể ra tay từ phương diện lịch sử, Giang Thái Huyền hở hững nói. Nghiên cứu lịch sử của thiên viêm tinh một chút, người sẽ có phát hiện mới. Lịch sử của thiên viêm tinh sau Long hạo hoang mang, ta đi đâu mà tìm lịch sử của nó chứ? Đi nghiên cứu lịch sử của thiên viêm tinh Sau đó lại kết hợp với sách khoa học Dụ dỗ cho hỏa diễm nhân đi đúng hướng Giang Thái Huyền nói Lịch sử của thiên viêm tinh và sách khoa học Thì có quan hệ gì? Long hạ mù tịt Thiên viêm giới Còn có thể dính dáng đến khoa học Có thật là dính dáng đến khoa học hay không? Khoa học và thiên viêm tinh không có liên hệ gì với nhau Thế nhưng lại có quan hệ với một nhà khoa học Giang Thái Huyền nói với giọng xa xăm Người có nhớ tổ tiên của nhân tộc không? Tổ tiên nhân tộc nữ hoa nương, nương á. Long hạo ngây người, Đây là lại muốn tuyên truyền tín ngưỡng sao? Không, viêm hoàng Giang Thái Huyền nhẹ nhàng nói Viêm hoàng nhị đế chính là tổ tiên của nhân tộc. Viêm đế hạ xuống một hình chiếu, đi tới thiên viêm tinh mới có vị hỏa diễm nhân đầu tiên cũng chính là tổ tiên viêm đế của hỏa diễm nhân Đồng thời viêm đế cũng có một nhà khoa à cũng là một nhà học vĩ đại Mẹ nói chứ, chàng chủ ta bội phục cái bộ dáng nói bậy nói bạ một cách chứng chạc đàng hoàng này của ngươi Long Hạo dám khẳng định đây là chẳng chủ nói bừa, chứ tuyệt không phải là sự thật. Nếu như viêm đế thực sự là nhà khoa học gì đó, từ lúc ở chân hư giới hắn đã nói rồi. Nhưng mà nó cũng không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần có được sự chỉ điểm là đủ rồi, nó vội vã rời đi. Gian Thái Huyền tiếp tục trông coi đạo tràng, Hắn muốn sử dụng la bàn tinh thần trong tay, nhưng thực lực bản thân chưa đủ. Vẫn phải chờ thiên viêm tinh đi vào quỹ đạo rồi mới tìm kiếm thế giới tiếp theo. Lòng hạo có được sự chỉ điểm lấy ra một quyển sách viết viết sửa sửa sau đó đi tới sân cốc Lạc Thanh Phong và lão giả đang trò chuyện tầm sàm ba láp với nhau hai bên đều muốn dụ đối phương nói ra nhưng hiển nhiên cả hai đều là kẻ ra đời ai cũng không hỏi được ra tin tức hữu dụng nào <cười> Lòng hạo, người đã đến Lạc Thanh Phong thở vào nhẹ nhóm chuyển âm nói, không dụ được đâu nói chuyện với lâu nhau nhìn lâu như vậy còn không biết tục danh của các hạ Long Hạo nói: "Ta tên Viêm Linh." Lão già ngạo nghễ nói: "Viêm Linh?" Vẻ mặt của Long Hạo khiếp sợ, "Ngươi vậy mà cũng họ Viêm sao?" Viêm Linh ngỡ ngàng, "Bộ ta họ Viêm thì lạ lắm sao? Hòa Diễm Nhân của Thiên Viêm Tinh đều họ Viêm mà, đây là chuyện bình thường mà ai cũng biết." Lạc Thanh Phong cũng hoang mang, "Không phải trước đó chúng ta cũng biết rồi sao, họ Viêm rất bình thường, ngươi cần gì phải tỏ ra kinh ngạc như thế?" Kỳ thực đồng bọn của ta còn có một cái tên." Long Hạo thầm chậm nói tên khác quán chính là viêm thanh phong viêm thanh phong người sửa họ của ta luôn à lạc thanh phong kinh ngạc vẻ mặt cổ quá nhìn long hạo ba tuy rằng chúng ta có đôi khi không cần thể diện nhưng lần này chẳng phải quá mất thể diện hay sao viêm linh đối diện cũng ngây người mẹ nó còn viêm thanh phong nữa chứ các ngươi cho rằng là như vậy sẽ lừa được ta sao nghĩ tới đây viêm linh cười nhạt người ngoài hành tinh ngu xuẩn thủ đoạn của ngươi quá kém cái thần học đã sớm dùng qua rồi Không, Long Hạo trầm giọng nói, ta sở dĩ kinh ngạc là vì dòng họ của các ngươi quá đặc thù. Ở thế giới của bọn ta, ngoại trừ dòng dõi kia ra thì ai cũng không thể sử dụng. Hả? Viêm linh hiếu kỳ. Họ viêm này có cái gì rất đặc biệt sao? Trong lịch sử của thế giới bọn ta, Long Hạo lấy ra một quyển sách đưa cho viêm linh. Ta nghĩ các người tốt nhất là nên đổi họ đi. Dựa vào cái gì, viêm linh khinh thường hử lạnh lật xem quyển sách, vừa đọc liền ngơ ngác. <cười> Ban cổ khai thiên sáng tạo ra thần giới nữ hoa nương nương sáng tạo ra nhân tộc sinh ra viêm hoàng nhị tổ viêm tổ lại xưng là viêm đế để lại vô số hình chiếu tiến vào rất nhiều ngôi sao chuyển ra tên của viêm đế viêm đế còn là một nhà khoa học vĩ đại ư khoa học là cái gì hoàn toàn chưa từng nghe qua chẳng lẽ là hệ thống phát triển của đám người dị giới này vì hỏa diễm nhân đầu tiên của thiên viêm tinh bọn ta chính là viêm đế sao viêm đế của thiên viêm tinh là hình chiếu của viêm tổ Thiên viêm tinh bọn ta có cùng nguồn gốc với đám người dị giới này. Không đời nào, đây tuyệt đối là đang lừa ta. Viêm linh cười lạnh một tiếng. Một quyển sách nát còn muốn lừa được ta sao? Người cũng quá xem thưởng ta, mau mau rời đi. Coi như ta chưa từng gặp qua các người. Được rồi, Long Hạo cũng không trông cậy vào một quyển sách mà có thể lừa được viêm linh. Mang theo lạc thanh phong rời đi, nhưng không quên để lại một khối ngọc bài. Cầm lấy, khi nào người muốn tìm ta thì liên hệ. Viêm Linh chỉ suy tư trong chốc lát rồi thu hồi ngọc bài chứ cũng không quảng đi. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Lạc Thanh Phong hỏi. Quay về chờ đợi tin tức. Thiên viêm tinh này bị thần học một phái lừa rồi. Chúng ta muốn động thủ là rất khó. Chỉ có thể tập hợp lực lượng của hai thế giới đi lừa bọn họ. Long Hạo nói. Lừa gạt hai thế giới ư? Đây chẳng phải là đãi ngộ còn thảm hơn cả Long Vân hay sao? Lạc Thanh Phong hơi ngẩn người ra. Thế này là dự định. Lừa hỏa diễm nhân như đồ đần sau. Nếu không phải trang chủ, nói là muốn bồi dưỡng thành nhà khoa học, thì ta thực sự muốn hủy nơi này đi, sau đó cướp đoạt toàn bộ. Long hạo nhìn sơn cốc vẻ mặt thở dài, trong đó có không ít hỏa diễm tinh thạch tuyệt đối là đáng giá. Ở huyền giới, trong một phòng nghiên cứu, cỗ máy lần nữa sáng lên, xúc tu xuất hiện trên màn hình. Trần thần viên, ngươi còn chưa tìm được tiểu đội nghiên cứu xong Đừng kêu là thần viên, vẻ mặt của Trần Hân Nghiên cuồng nộ nói, làm ơn gọi ta là nhà khoa học. Tiến sĩ Trần Xúc tu hơi sửng sốt Lần trước cũng gọi như thế Nhưng không có nói chuyện với nhau được nhiều Lần này lại nghe được câu này Nó cũng không dự định suy nghĩ nhiều Người thích xưng hồ như thế nào thì xưng hồ như thế đi Tìm được tiểu đội nghiên cứu chưa Tìm được rồi Trần Hân Nghiên bình tĩnh nói Nhưng không có tư liệu gì cả Tiểu đội nghiên cứu đã bị người khác diệt rồi Không để lại tư liệu Bị người ta diệt ư Xúc tu rung động Sao có thể chứ Coi như là cấm kỵ cường giả đỉnh phong Cũng không đời nào phát hiện ra nơi đó Đó là đại đế, Trần Hân Nghiên giải thích nói, bởi vì người của tiểu đội nghiên cứu rời khỏi nơi đây bị người ta khống chế cho nên gặp phải bất chắc. Thế hiện tại các người sao rồi? Thân xác của xúc tu rất khó coi. Tiểu đội nghiên cứu mà bọn họ đặt kỳ vọng cao, vậy mà bị diệt rồi sao? Hiện tại ta vẫn ổn, Trần Hân Nghiên nói. Hiện tại nàng vô cùng tốt, tuy rằng tiền phạt vẫn chưa trả hết, nhưng nghiên cứu mới được cả hai thế giới ủng hộ khiến cho nàng cảm thấy mình được coi trọng rất nhiều. Vậy là tốt rồi, mau chóng đến đây tụ họp với bọn ta. Gần đây bọn ta lại đạt được một kiện đồ vật mới. Nếu như nghiên cứu thành công đủ để chế tạo ra, tình không liệt sát giả càng mạnh hơn, xúc tu kích động nói, thậm chí cũng có thể cải tạo chiến hạm. Ta không muốn trở về, ta muốn nghiên cứu khoa học, trần hân nghiên cự tuyệt. Không trở về, nghiên cứu khoa học ư xúc tu mở mịt, khoa học là cái gì? Đúng vậy, khoa học, giọng điệu của Trần Hân Nghiên trở nên phấn khích, Khoa học là khởi nguyên của thần học, nó mới là con đường phát triển đúng hướng nhất, mà các ngươi đều đi sai đường lâm vào ngõ cụt, đi vào con đường tà ma. Xúc tu ngớ ra, tại sao ta cảm thấy là ngươi đã bị tẩy não vậy? Có phải là ngươi bị khống chế rồi không? Xúc tu nhú mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Thần học là hệ thống vĩ đại nhất ngoại trừ võ đạo gia, có thể khiến chúng ta tiến bộ, giúp chúng ta thành thần. Chiến hạm rồi tinh không liệt sát giả. Chính là chứng minh rõ ràng nhất. Hiện tại chúng ta đã có thể sáng tạo ra tình không liệp sắc giả. Nếu như lại tiến thêm một bước, chúng ta liền có thể thoát khỏi cấm kỵ. Lại tiến thêm hai bước thì chúng ta có thể thành thần, xúc tù kích động nói. Không có cỗ máy giết chóc, không có linh trí, là thần sau. Trần Hân Nghiên kinh thường cười nhạt. Bè lốt thần viên, có một số việc ta muốn nói cho người biết, ta không hy vọng là các người mắc thêm sai lầm nào nữa. Xúc tù ngây dại ra, chúng ta mắc thêm sai lầm ư Lúc trước người tốn rất nhiều công sức mới có thể trở thành thành thần viên ý chí kiên định. Hiện tại người lại nói với ta là chúng ta mắc sai lầm sao? Khoa học là con đường phát triển đúng hướng nhất. Tất cả cơ giáp chiến hạm kỳ thực đều là đang lãng phí tài nguyên là thứ đáng hổ thẹn nhất trên thế giới này. Lượng tài nguyên đế phẩm cần tiêu hào để luyện chế cơ giáp chiến hạm đủ cho một vị hoang giả đỉnh phong trở thành đại đế chân chính chứ không phải là cái loại cỗ máy giết chóc như tinh không liệp sát giả, chiến hạm liệt sát giả. Tuy đều có thể so bỉ với đại đế, thế nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn. Dựa theo ghi chép của chúng ta thì chỉ có thể chống lại chứ không cách nào chấn áp, chán giết đại đế. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Khoa học là cái thứ gì? Xúc tù sẵn giọng nói, người đã phản bội con đường thần học, người sẽ là nỗi nhục của thần viên. Đã nói rồi, đừng gọi là thần viên, gọi là nhà khoa học. Trần Hân Nghiên bất mán nói, hiện tại ta đang nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt không cần đất. Nếu có ngày nghiên cứu thành công, ta liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Xúc tu ngáo ra, có phải là ngươi bị ngáo rồi không? Không đi nghiên cứu thần học mà chạy đi nghiên cứu khoa học. Cái gì mà kỹ thuật trồng trọt không cần đất, ta không cần biết. Ta chỉ biết là câu nói cuối cùng của ngươi, tại sao lại là kiếm tiền. Thân là thần viên, chúng ta còn cần tới tiền sao? Có lợi ích gì chứ? Người xa đoạn rồi, về mặt xúc tu phẫn nộ nói. Không, là các ngươi đã thành ma. Trần Hân Nghiên nói, xem đi. Một ngày nào đó khoa học sẽ làm thay đổi cả thế giới, sẽ phá vỡ thần học, ta thuật của các người sẽ tự sụp đổ. Mộ vũ đồng Ta muốn gặp mộ vũ, xúc tu nói. Hiện tại mộ vũ không có thời gian gặp ngươi, cũng không có đời nào gặp ngươi, Trần Hân Nghiên nói. Mộ vũ cũng bị tù trung thân rồi, hiện tại không biết đã bị người ta giết bao nhiêu lần, làm sao có thể để ngươi tìm được. Bê tê ta đâu? Xúc tu lại nói. Trần Tiến Sĩ, beta ta tới nhìn thân ảnh trên cỗ máy mà nói ta ra mắt bê lốt thần Beta Trần thần viên bị sao vậy các ngươi người rốt cuộc gặp phải chuyện gì xúc tu thần viên b -lốt hiện tại đang rất hoảng loạn tiểu đội của Trần Hân Nghiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao lại trở nên như vậy thần viên bêốt bọn ta vẫn bình thường bọn ta đang nghiên cứu khoa học ta lập tức sẽ trở thành một nhà khoa học mới vẻ mặt của Beta kích động nói nếu như người cầu xin ta ta có thể cân nhắc dạy cho người về khoa học bê lốt ngớ ra Tất cả các người đều xoa đoạn hết rồi, mẹ nó, còn lập tức trở thành nhà khoa học, còn bảo ta đi cầu xin ngươi sau. Ngươi không thấy ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì, ngươi là một tên trợ lý thần viên, còn ta là một thần viên chân chính đây. Bê lốt quả quyết cắt đứt liên lạc, còn mẹ nó, kiểu này thì không thể nào nói chuyện được rồi. Ta với ngươi đàm luận thần học, mẹ nó, ngươi lại nói khoa học gì đó với ta. Thần học có thể đàm luận, khoa học ta không biết, ngươi xoa đoạn đã đành, lại còn nói muộn ta thành ma sau. Thần học là tà thuật sau Bọn ta phát triển nhiều năm như vậy sao có thể là tà thuật được? Thần học bọn ta cường đại đến như vậy. Trần Hân Nghiên, ngươi cứ chờ mà xem, đừng để chúng ta có được thời gian rảnh. Bằng không nhất định sẽ khiến các người phải trả giá lớn, nhận được sự đáng sợ của thần học. Khoa học cái thổ tả gì chứ? Sao có thể so với thần học? Tiểu đội của Trần Hân Nghiên này xoa đọa rồi. Trong khi bên này cắt đứt liên lạc thì thiên viêm tinh đã bắt đầu một thế tiến công mới. Viêm Đế là một nhà khoa học vĩ đại, truyền thừa của Thiên Viêm Tinh đã thất truyền. Nếu một người nói đám người hỏa diễm nhân chắc chắn không tin, nhưng hai thế giới liên tục quốc cường giả luân phiên oanh tạc, họ bắt đầu bán tín bán nghi. Mà bọn họ cũng kiểm soát rất tốt, không có đi lãnh địa của thần học tuyên truyền mà chỉ tuyên truyền ở lãnh địa của hỏa diễm nhân. Mà thần viên trên cơ bản đều nghiên cứu trong mật thất, sự tính bên ngoài chỉ có một ít người của thần học xử lý. Nhưng đám người thần học này lại không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa của hỏa diễm nhân, vì vậy. Phái thần học căn bản không biết gì về khoa học, còn đang làm nghiên cứu của riêng mình. đám người dị giới này sở dĩ đến thiên viêm tinh chúng ta chính là vì bảo tàng và truyền thừa của nhà khoa học viêm đế bọn họ muốn lấy được bí mật khoa học trung cực. Truyền thuyết kể rằng bí mật khoa học trung cực có thể giúp người ta tu thành trúc cơ hoàn mỹ, khiến người ta mạnh lên trông thấy, để cho võ học võ kỹ trong nháy mắt đại thành, để cho huyết mạch thể chất đều đạt được lột xác, khiến người ta thành thần. Hơn nữa còn không có một chút tai họa ngầm nào. Truyền thuyết kể rằng nhà khoa học vĩ đại viêm đế lúc trước sở dĩ có thể thành thần chính là bởi vì cải tạo thể chất huyết mạch thậm chí linh hồn của mình để cho huyết thống cấp thấp của mình lột xác thần cấp. Khoa học là hệ thống vĩ đại, phối hợp với võ đạo, có thể để cho việc tu luyện trở nên dễ dàng và như ý muốn. Những đờ đồn này truyền lưu trong thiên viêm tinh chờ sau khi bọn hắn học xong khoa học sẽ phát hiện là không có nhiều tác dụng lắm nhưng đối với việc kiếm tiền thì có tác dụng rất lớn. Nếu như thành thục các loại kỹ thuật, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau đó thì đi nâng cấp bản thân. Nếu như dùng dịch gen gì đó thực sự có thể khai phá ra, thì đối với võ đạo đó sẽ là một cuộc cải cách thực sự. Trong khoảng thời gian này, Trần Hân Nghiên cũng bắt đầu nghiên cứu đủ các loại phương thuốc dân gian kiểm tra hiệu dụng từng loại đan dược, phân tích đặc tính dược liệu, tranh thủ phối chế dịch gen, gặp phải vấn đề khó thì liền đi thỉnh giáo hoặc là hỏi trương tam phong. Hơn nữa, với khỏ dữ liệu ngàn năm trước của thần học, nghiên cứu của Trần Hân nghiên không khác gì là làm máy bay, dù sao đây là đang đứng trên vai của người khổng lồ. Mà thiên viêm tinh, tên nội ứng viêm liệt này, cũng không ngừng nghe thấy ý kiến về bảo tàng khoa học, trong lòng hết sức kích động. Hắn đi qua đủ các loại máy móc đã âm thầm nghiên cứu ra một ít vật phẩm gen, thành công cải tạo vài con thú hỏa nguyên cấp thấp. Đây là yêu thú đặc biệt chỉ có ở thiên viêm tinh, thí nghiệm lần này đã chứng minh tính chân thực của khoa học tới mặt với ý kiến về bảo tàng khoa học, viêm liệt tìm giang thái huyền trước, chàng chủ kho bảo khoa học là thật sau, thế bản của ta là bản gì? trong lòng hắn rất hoang mang, không phải truyền thừa khoa học là cho ta sau, thế thì lời đồn bên ngoài là thứ gì chứ? Bản của người đạt được chỉ là bản phụ, còn bản gốc thật thì đang nằm trong bảo tàng, giang thái huyền sư tư nói, nhưng hẳn là không có khác biệt quá lớn, hắn cũng không dám chắc, ai mà biết cái kẻ lừa đám người kia đã thêm mắm dặm muối gì về chuyện này? bản sao ư? Thì ra là thế, viêm liệt chợt nói. Được rồi, người vẫn nên nghiên cứu khoa học tiếp đi, mau chóng trở thành nhà khoa học khôi phục lại thiên viêm tinh, Giang Thái Huyền nói. Ta tại chàng chủ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đối với Gen, mà ngài nói ta đã biết thao tác, ta dự định làm ra một cỗ máy giết chóc trùng cực, viêm liệt hưng phấm nói. Người đừng có đi theo con đường thần học nữa mà. Giang Thái Huyền vừa nghe thần sắc khác thường, thứ mà bản chàng chủ muốn chính là dịch Gen, Còn có trồng trọt không dùng đất, rồi kỹ thuật, xúc tác kia, chứ không phải là cỗ máy giết chóc. Dù cỗ máy giết chóc có lợi hại hơn nữa thì có mạnh bằng đại đế hay không, có mạnh bằng thần ma của đạo tràng hay không. Ông, tràng chủ, ta dự định đem gian của tất cả chủng tộc cường đại gia trì lên thân thể, chế tạo ra sinh linh hoàn mỹ, viêm liệt kích động nói. Sắc mặt của Giang Thái Huyền hở hững nhưng trong lòng lại kinh thường, dã tâm của người quá lớn, chuyện này sao có thể thực hiện được. Người nghĩ tới việc thân thể của người có thể tiếp nhận được những gian này hay chưa? Bất quá hắn cũng không nhiều lời, đây chính là nghiên cứu của bản thân viêm liệt. Hắn cũng lời quản, chỉ cần có thể nghiên cứu ra đồ vật bắn cần là được. Viêm liệt rời đi, Giang Thái Huyền tiếp tục chú tâm đến tin tức bảo tàng khoa học. Bảo tàng khoa học tất nhiên là do bọn người yên tuyết hàn lấy đi. Nếu đám người này đã không dễ lừa gạt, vậy thì trời lớn một vố, lừa cho bọn họ cả nhắc luôn. Tiểu đội của Long hạo liên hợp với đám người diệp đạo hứa trưởng không Thang Nguyệt Lộ cùng nhau nghiên cứu lịch sử thiên viêm tinh, chép xử thành sách rồi làm cho nó trồng cũ đi rồi để vào trong bảo tàng. Đám người hỏa Diễm Nhân đứng ngồi không yên tuy rằng không tin viêm đế là nhà khoa học gì đó nhưng mình và đám người dị giới này là thân thích động tĩnh lớn như vậy bọn họ không thể thờ ơ. Ở trong bóng tối hỏa Diễm Nhân cũng bắt đầu tiếp xúc với bọn họ vô tình hữu ý hỏi về sự việc bảo tàng khoa học Võ giả hai giới tất nhiên là tiết lộ một chút, nói cái gì mà truy tìm theo truyền thuyết mà đến tìm kiếm bảo tàng của tổ tiên. Dưới sự ám thị của hai giới, bọn hỏa diễm nhân khóa chặt mục tiêu vào trung tâm của mấy chục tòa núi lửa kia. Nơi đó là một mảnh hoang vực của thiên viêm tinh, núi lửa tùy thời sắp phun trào, coi như là hỏa diễm nhân bình thường cũng không thể nào kháng cự được. Sau khi xác định một tấm bản đồ được truyền lưu ra ngoài, bị một hỏa vị, hỏa, một vị hỏa diễm hoàng giả ngẫu nhiên đạt được, sau đó cả tộc hỏa diễm nhân này điên cuồng chạy đến để tìm kiếm bảo tàng tin tức này rất nhanh cũng truyền tới bên tai vị đại đế duy nhất của hỏa diễm tộc đại đế đích thân đến chỉ vì bảo tàng khoa học chàng chủ cho thuê ngao bính bọn người uyên tuyết hàn nói chuyện này mà cũng cần tới ngao bính sao giang thế huyền nghi hoặc các người trực tiếp để bài quyển sách nát vào trong đó là được cần ngao bính để làm gì chàng chủ người cứ chờ xem kịch là được đây là một trăm vạn điểm thần ma uyên tuyết hàn vội la lên Giang Thái Huyền cũng rất hiếu kỳ xem đám người này muốn làm gì cho nên Ngạo gọi Ngao Bính tới thu tiền. Ngao Bính đại nhân, đây là lời thoại của người, tuyệt đối không thể nhớ lầm, hơn nữa không thể hiện thân, chỉ có thể lấy hóa thân xuất hiện, với lại nếu có thể chấn áp đại đế một chút. Yên Tuyết Hàn lấy ra một tờ giấy mà nói, Ngao Bính nhìn tờ giấy mà sắc mặt tối sầm lại, sao ta dám đọc lời thoại này chứ? Chàng chủ, ta có thể từ chối nhiệm vụ hay không? Ngao Bính chuyển âm nói, trong lòng hắn đang rất hoảng, Đám người này thật không biết điều. Nhiệm vụ này hắn thực sự không dám làm. Lời thoại gì mà khiến người khó xử vậy? Giang tay huyền nhíu mày. Kêu ta giả mạo viêm đế. Nếu chuyện này để cho viêm đế hoặc là nhân tộc thần ma sau này biết được ta sẽ bị lột ra mất. Ngào bính sợ hãi nói. Nếu như là thần ma bình thường đã đành vị viêm đế này hiển nhiên cũng là ở một cấp độ kinh khủng tầm. Đừng nói là hắn cho là na cha cũng không dám đi trêu chọc nữa là. Ok. Như vậy thì chúng ta lại dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có lẽ là hành tinh này cũng chả còn cái gì để mà lừa nữa. Mà bọn này nó vẫn lừa. hè luôn. tôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nhé. Bye bye mọi người.